các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net chớ phải không con thực sự muốn giúp mẹ trả thù hàn lãnh phong dịu dàng ôm lấy mẹ bàn tay nó lạnh khiến vũ lâm thoáng rùng mình bà sợ sợ ngay cả đứa con mình chưa bao giờ hiểu được mẹ xin lỗi phong à mẹ xin lỗi con hiểu mà mẹ ơi tay bà chạm vào lưng nó gồ ghề lập tức buông ra bà nhớ tới một chút gì đó loáng thoáng mập mờ Đồ khốn nạn, ai cho mày khen bọn chúng tốt Ai cho mày lấy đồ của bọn chúng Khốn nạn, tao đánh mày, đánh chết mày Đứa con này Bà luôn xem nó là đối tượng cho mình chút dần Hình như bà đã đánh nó Đánh rất nhiều Không bao giờ nghe nó khóc Không bao giờ nghe nó gào lên trong bìa phẫn Tôi hận bà Những lúc tỉnh táo hiếm hoi Bà luôn mắt gặp một ánh mắt điềm đạm Dịu dàng nhìn mình Mẹ uống nước đi Nhưng sau này khi thời gian đa số là tỉnh táo Bà lại không còn nghe cái câu đó nữa Ánh mắt nó không còn sự dịu dàng từ bao giờ lại lạnh băng như vậy Con muốn mẹ giúp con điều gì Nói đi Kế hoạch trả thù đã được mở màn Ngoài hàn gia thiết Mẫn cảm nhưng quá do sở Hàn gia này còn có những ai Hàn Dương không quan tâm tới chuyện kinh doanh của gia đình Hàn Ngọc Anh Có chồng thì phải theo chồng Hàn Chỉ Thúy Chỉ biết gành tị và chua cay Thêm một phương đạt ham hố vinh hòa phú quý Lãnh Phong, đứa trẻ lẳng lặng âm thầm trong bóng tối, không sai lầm, chưa từng phạm sai lầm, bao giờ cũng làm tròn trách nhiệm của mình. Trả thù. Con chỉ cần những ngày doanh doanh còn ở đây, mẹ không làm điều gì khiến cô ấy tổn thương nữa. Chuyện trả thù, mẹ cứ để cho con. Lãnh Phong lại gạt những sợi tóc lò xòa trên chán mẹ, nụ cười như băng đá, hờ hướng thoáng hiện thoáng không. Tay vũ lâm nắm chặt, bà miếm môi, giọng khản đi. Mẹ hứa, chỉ cần vị thường không còn gì nữa Mẹ cũng không làm khó dễ Hà Doanh Mẹ hứa với con Từ hôm đấy, Lãnh Phong không mấy khi nói chuyện với mẹ Bà Vũ Lâm cũng không mấy khi chủ động Đến gặp con trai Trong nhà, mẹ chồng nàng dâu ít khi chạm mặt Hà Doanh theo học một lớp nữa công Thường xuyên ở trong phòng đan len Thiêu thùa gần như không bước ra ngoài Tối hôm ấy, Hàn Gia Thiết có vẻ rất vui Uống với anh chút rượu đi Vũ Lâm Cười khẽ bà vũ lâm giúp ông cười áo khoác giọng nhẹ nhàng sao hôm nay anh có vẻ vui vậy chuyện ở công ty à ừ mà anh cũng phải chúc mừng em nữa đấy chúc mừng em bà ngạc nhiên em vẫn vậy mà có gì phải chúc mừng là con trai bảo bối của em thôi từ ngày cưới vợ đến nay lãnh phong rất chăm chỉ làm việc hôm nay công ty mới giành được một hợp đồng lớn mà công lao phần lớn thuộc về lãnh phong nó đã làm việc đêm ngày để theo kịp dự án bà vui lắm hôm nay khen ngợi nó trước mặt toàn bộ cổ đông bà em biết mà, được ba khen không phải là dễ đâu. Vậy à? Bà Vũ Lâm cũng phải ngạc nhiên trước những điều mà Lãnh Phong làm được. Nó bước ra cái bóng của chính mình, những nụ cười đã xuất hiện nhiều hơn, tuy bà cũng biết đó chỉ là nụ cười diễn kịch. Vì thế hai mẹ con của bà đã thay đổi không ít trong nhà họ Hàn, những bữa cơm cô bà cũng không còn dám trách mé. Ông Hàn đã lắng nghe lời của Lãnh Phong khi nhận xét về công việc, một đứa trẻ thông minh Khi thoát khỏi cái lớp ẩn mình thì cũng thật là đáng sợ. Lạnh Phong làm được việc là em vui rồi quả thật mẹ con em chịu ôn anh nhiều lắm. Khờ quá, em là vợ của anh sao lại nói tới hai tiếng đó chớ. Nụ cười và ánh mắt đầy âu yếm tại sao không phải là của vĩ tường. thì ra không phải lúc nào thời gian cũng là liều thuốc tốt có thể làm con người quên đi mọi nỗi đau. Em đi lấy rượu, anh đi tắm đi. Trên phòng Hà Doanh cũng thật dịu dàng ngừng lên khi Lãnh Phong đi làm về đang rửa tay tháo cả vạt. Anh đi tắm đi. Ừ. Bàn tay miệng mại của Hà Doanh thoăn thoát với những đường kim đan khéo léo Lãnh Phong nhẹ nhàng. Em đan cho con sao? Vâng. Hà Doanh vui vẻ nhìn sản phẩm sắp thành hình trong tay mình. Mấy hôm trước em về mẹ mẹ chỉ cho em tuy chưa có đẹp lắm nhưng có lẽ làm đi làm lại sẽ đẹp hơn. Ừ. Nhìn Lãnh Phong Bỗng chốc lòng Hà Doanh dâng lên một tình cảm lạ, cảm kết anh. Cái thai càng lớn, thời gian bên anh càng dài, Hà Doanh có đôi lúc tự hỏi. Chuyện Lãnh Phong đêm đó có phải là do một sai lầm nào đó của số phận không? Anh ân cần chăm sóc cô, dịu dàng nhưng vẫn giữ cho hai bên một khoảng cách, trân trọng. Anh Phong ơi, em cũng đan cho anh một chiếc khăn nha. Lãnh Phong khượng lại, mỉm cười. Ừ. Sau khi danh sinh con, mọi thứ sẽ trở lại đúng như vị trí của nó, toàn bộ tiền lãnh phong kiếm được. Đi Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net